Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấy vậy mà Tần Thủy Hoàng lại chết trẻ Tần Thủy Hoàng chết rồi Lập tức các thầy địa lý lại xúm nhau đi tìm Đất tốt để trôn Tần Thủy Hoàng Hy vọng con cháu sẽ tiếp tục cai trị nước tàu <cười> Nhưng thầy cũng thấy đó Mới đời thứ hai Con Tần Thủy Hoàng là nhị thế vương Vừa lên ngôi thì giặc giã nổi lên Như ông và nhà Tần bị tiêu diệt Thế thì phong thủy có đáng tin cậy hay không Thầy Đức Khuyên hơi giật mình Vì cái máu cô giáo của Hoài bỗng dưng trỗi dậy, không hồn giảng giải như nói chuyện với học trò, nhưng thầy đã va chạm nhiều nên lúc nào cũng có sẵn câu trả lời, thầy nói: Sách Phong Thủy có dạy rằng tiên tích đức hậu tầm long, có nghĩa là trước hết phải lo tu thân làm điều tốt, rồi sau mới lo đi tìm long mạch. Phong Thủy bao giờ cũng đúng, nhưng nó không đúng với Tân thị hoàng bởi vì Tân thị hoàng là người ác, trời đất không dung. Nhưng mà với bác sĩ Túc đây là người nhân hậu thì phong thủy không thể nào sai được. Hoài bĩu môi nói: "Vâng, tôi biết, cái câu đức năng thắng số là một lối thoát cho các ông thầy bói nếu chẳng mấy các ông đoán sai." Thầy Đức Huyên chưa bỏ cuộc, nhất là trước mặt vợ chồng bác sĩ Túc, biết Hoài là cô giáo dạy sử, kiến thức khá rộng nên thầy lại thêm: "Chắc cô còn nhớ Trương Lương là quân sư lừng danh của Lưu Bang, lão thông kinh sử." Đã viết cuốn Bình Sa Ngọc Sách để dạy cho đời muôn địa lý phong thủy. Hoài đối đáp ngay. Nhưng Tư Mã Ôn và Lữ Tài cũng đều là những danh sĩ Trung Hoa, lại xin vua đốt hết sách địa lý phong thủy vì cho là nhảm nhí mê hoặc nhân tâm. Thầy Đức Huyên chuyển hướng bảo, đó là những cái chuyện xa xưa khó kiểm chứng. Nhưng mà thời đại bây giờ cô cũng thấy, càng ngày thì người trí thức càng tin vào phong thủy. Mà ngay cả Mỹ nữa cô nhé, Mỹ cũng tin. Cô biết các cái casino ở Las Vegas đều mời thầy phong thủy đến thiết kế bên ngoài cũng như bên trong. Thành ra không bao giờ khách đến đánh bài mà ăn được tiền của casino. Hoài lớn tiếng cãi, casino không cần phong thủy thì mình cũng không bao giờ ăn được tiền của casino. Bởi vì vốn liếng của mình bạc ngàn mà vốn của nó thì bạc tỷ. Nhưng sở dĩ họ thiết kế theo phong thủy là vì khách. Á Đông đến đánh bài càng ngày càng đông mà họ cần chiều ý chứ tỏ họ quan tâm đến nét văn hóa Á Đông. Vả lại đối với casino thì bỏ ra vài trăm ngàn hay 1 triệu có thấm vào đâu, vừa trang trí cho đẹp vừa để chiều khách Á Đông thấy họ gần gũi với mình, chỉ có thế thôi. Mỹ Khanh thấy hai người sắp cãi nhau to nên tiến lại bảo Hoài, "Thôi thôi, mình về Hoài ơi, mai lại đi coi nhà tiếp vậy." Thầy Đức Huyên rất mừng vì Mỹ Khanh can thiệp đúng lúc. Thỉnh thoảng thầy vẫn nghe có bà bảo Ôi trời ơi, cái con mẹ hoài nó dữ lắm, mắng chửi tối ngày. Ai mà ở được với nó? Hôm nay thầy mới thấy người ta sợ hoài cũng là phải. Bởi hoài nhiều kiến thức, nhiều lý luận và ứng đối rất nhanh. Dĩ nhiên thầy thì tự tin lắm, không bao giờ ngại tranh luận với bất cứ ai về đề tài phong thủy mà thầy cho rằng mình nắm vững cả về lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tế. Có điều thầy vẫn nhớ lời cổ nhân dạy rằng: Đàn ông mà cãi nhăng với đàn bà thì chưa cãi đã thua 50% rồi. Bởi lúc nào thầy cũng muốn tỏ ra lịch sự. Sau câu nói của Mỹ Khanh, thầy Đức Huy lẳng ra xa, coi như tạm ngừng chiến tại chỗ, hoài quay sang Mỹ Khanh thất vọng hỏi: "Nghĩa là mày vẫn không chịu căn nhà này hả? Thú thật với mày, bỏ căn này tao tiếc lắm." Mỹ Khanh quay nhìn chồng đang đứng sát cửa sổ phía sau, trông qua tấm kính lớn, ngắm quang cảnh đẹp như tranh trên bờ hồ. Mặt trời đang xuống dần Phản chiếu ánh nắng loang loáng Trên mặt nước trong xanh Mỹ Khanh biết tốt cũng thích căn nhà này lắm Vì nó vừa thơ mộng vừa đài cát Cho ông cái không khí trong lạnh Thoáng mát quanh năm Mà lại hợp túi tiền Nhưng thầy Đức Khuyên đã chê Thì ông đành phải nghe theo Mỹ Khanh thì lại càng tiếc hơn nữa Nhà đẹp mà lại ngay cạnh trường học của hai con Nhưng ý chồng là trên hết Nàng dịu dàng bảo hoài Ừ Tao thích chứ, mày biết mà. Vừa mới bước vào là tao thích ngay. Tao rất là ưa cái loại nhà layout theo cái kiểu open concept này. Ờ không có ngăn ra nhiều phòng, bước vào là thấy thoải mái dễ chịu lắm. Hoài ngắt lời. Đấy mới đích thực là phong thủy, một người bị bệnh suyễn khi ở trong căn nhà ẩm thấp, nếu rời sang vùng thoáng mát thì hết bệnh người bị nhất đầu kinh niên chuyển lên vùng cao hay vùng biển hết nhất đầu, đó mới là phong thủy, chứ phong thủy nào mà đổi được định mệnh con người? Mỹ Khanh nhìn Hoài tội nghiệp bảo: "Mày giải thích với tao làm gì? Tao bằng lòng mà chồng tao không có bằng lòng thì biết làm sao?" Hoài cười khẩy. <cười> "Vậy là bài học vỡ lòng tao học trong công ty đi ấp hoàn toàn." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net